Nếu chỉ riêng tốc độ phản ứng lúc trước của nàng thì mọi người còn có thể tiếp nhận được. Nhưng lúc này nhìn thấy thân thể nàng được cột sáng ma lực cực hạn ấp một bao phủ. tinh miệng cùng với bản thân nàng đã hoàn thành việc câu thông thì ánh mắt mọi người nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn quái vật vậy. Nên nhớ là bản thân nàng cũng không có cực hạn ma lực như A Kim mà chỉ là ma lực ấp một bình thường mà thôi. Bọn họ dĩ nhiên không biết được kinh nghiệm khống chế ma lực của Trần Tư Tuyền phải dùng vạn năm để tính. Mặc dù ma lực của nàng bây giờ là một hệ chứ không phải là hỏa hệ như ban đầu nhưng ma lực trong ngũ hành đều có chung nguồn cội. Kinh nghiệm của liệt diễm ở kiếp trước giờ đây chính là của Trần Tư Tuyền. Ở trong linh hồn nàng vẫn còn lưu lại một tia thần thức nên dễ dàng giúp nàng dùng phương thức đơn giản nhất để câu thông với tinh miệng. Hơn nữa với sự hỗ trợ của sinh mệnh hạt và vĩnh hằng chi khải nên việc hết thu tinh miệng đối với người khác là một cuộc khảo nghiệm sinh tử còn với nàng chỉ là một quá trình bình thường mà thôi. Trần Tư tuyền hoàn thành quá trình hấp thu mất hết 5 ngày. Dù sao thì bản thân nàng cũng không có cực hạn ma lực giống như A-Kim. Mặc dù không có trở ngại nào nhưng việc dung hợp ma lực với thân thể cũng cần một quá trình nên cũng tốn không ít thời gian. Ngay lúc tinh miệng cực hạn ấp một hoàn thành dung hợp thì ma lực của nàng nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại. Trực tiếp đột phá cửa ải thất quan. Tu vi tăng lên hơn 7 cấp. Đạt tới 71 cấp. Trong mọi người thì tu vi cao nhất không thể nghi ngờ chính là lôi đế phất thủy với 78 cấp. Tiếp theo là A kim 77 cấp. Theo sau chính là cơ động 72 cấp. Diêu khiêm thư cũng mới vừa tới 71 cấp. Trần Tư tuyền thuận lợi đột phá thất quan ma lực cũng đã tiến vào nhóm đứng đầu Dĩ nhiên sau khi Lan Thiên ý hấp thu xong thì cấp bậc ma lực nhất định cũng đạt đến thất quan Dù sao thì tuổi của hắn so với đám người cơ động vẫn lớn hơn rất nhiều Ma lực của Lam Bảo Nhi đã đạt tới 66 cấp Khoảng cách đến 70 cấp cũng ngày càng gần Chỉ có huynh muội Đỗ Minh với Đỗ Hinh Nhi vẫn còn vật lộn ở dưới 60 cấp. Khác hẳn với Trần Tư Tuyền. Lan thiên ý hấp thu tinh miệng thánh đồ không hề thuận lợi mà còn có thể nói là trải qua sinh tử. Nếu như không phải có cơ động toàn lực hộ pháp và phụ trợ thì chỉ sợ quá trình hấp thu của hắn muốn hoàn thành cũng cực kỳ khó khăn. Cơ động lo lắng là có lý do riêng của mình. Bởi thời điểm lan thiên ý bắt đầu hấp thu ma lực từ tinh miệng thì việc đầu tiên hắn phải đối mặt chính là đột phá bình cảnh cực lớn trước mắt. Bình cảnh thất quen ngăn trở sự chuyển hóa và tăng trưởng của ma lực. Trong quá trình chuyển hóa, hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn nên không cách nào tập trung tinh thần để đột phá bình cảnh. Ma lực khổng lồ suýt chút nữa làm nổ tung thân thể hắn May là cơ động đã kịp thời xuất thủ Dựa vào linh hồn lực và hỗn động lực cường đại của bản thân mạnh mẽ can thiệp vào quá trình hấp thu Trợ giúp hắn tập trung tinh thần Phụ trợ linh hồn lực của hắn mới chuyển nguy thành an Nhất cử đột phá thất quan Trong ngũ hành thì hỏa sinh thổ nên ma lực cực hạn sông hỏa của cơ động dùng để giúp đỡ quá trình hấp thu là cực tốt. Trợ giúp ma lực lan thiên ý tăng lên nhanh chóng, nhảy vọt tới 74 cấp. Hơn nữa ma lực cũng tiến hóa thành cực hạn. Do đó, sau khi trở thành Quan minh mậu thổ thánh đồ thì thực lực của lan thiên ý đã có biến hóa Long trời lỡ đất. Lão sư cơ động, ngài không dạy chúng ta nữa sao? Tử thần tin có chút vội vàng hỏi. Không chỉ riêng hắn, ánh mắt của các học viên xí hỏi học viện cũng tràn đầy chờ mong chờ câu trả lời. Nhìn những học viên đi theo mình, cơ động nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặt. Ta sao lại không nhớ đến các ngươi? Chỉ là hiện tại ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Nên phải rời đi một thời gian ngắn. Sau khi mọi việc kết thúc ta sẽ quay về đón các ngươi. Ma sư công hội là nơi mà tất cả ma sư đều muốn hướng tới. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi nhất định có thể tiếp thu được kiến thức ở nhiều phương diện tại đây. Ta đã nói trước với hội trưởng Hy Lạc. Hắn sẽ tận lực giúp đỡ cho các ngươi. Hơn nữa. Trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn của các ngươi là bằng chứng trọng yếu để thuyết phục các đế quốc tiếp nhận điều kiện của ta. Chuyện này đối với các ngươi cũng là một loại tôi luyện. Đợi đến khi các ngươi trở về sứ hỏa học viện thì danh tiếng của nhật nguyệt học đường tuyệt đối không kém hơn mơ dương học đường đâu. Nghe cơ động nói như thế, các học viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua ở Ma Sư Công Hội Bọn họ nhận được đãi ngộ cực cao Cả đám đều hiểu đây là do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp mang lại Nếu không Chỉ với chút ma lực nhỏ yếu như hiện tại Thì ai lại coi trọng bọn họ chứ Tất cả đều hiểu được vận mệnh cuộc đời bọn họ Nhờ có lão sư cơ động mà đã thay đổi to lớn Vì thế Bọn họ đối với cơ động tràn đầy lòng biết ơn Mặc dù bọn họ biết thực lực của mình không thể làm được bất cứ cái gì cho người Nhưng bọn hắn luôn hy vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh lão sư cơ động hơn Sau khi ta đi, ngoại trừ các hoạt động xã giao cần thiết Các ngươi không được trì hoãn việc luyện công hàng ngày Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp không chỉ có năng lực công thủ Trọng yếu hơn chính là năng lực phụ trợ đối với việc tu luyện. Chỉ có kiên trì không ngừng tu luyện. đề thăng cấp bậc ma lực của bản thân thì mới có thể giúp các ngươi sớm ngày bước vào hàng ngũ cường giả. Dạ, 30 học viên đều đồng thanh đáp lời. Trải qua vô số lần nghiệm chứng, bọn họ giờ đây đã tuyệt đối nghe theo lời của cơ động. Dặn dò các học viên xí hỏi học viện xong Cơ động liền cùng đồng bạn lên đường Vượt qua thiên cơ thành chạy thẳng tới bảo tàng địa cung Sau khi cơ động vừa rời khỏi trung nguyên thành không lâu Ma sư công hội lại đón tiếp một vị khách đặc biệt Chu tiểu tiểu hấp ta hấp tấp phát Theo tấm thân phì nộn xông vào đại sảnh của ma sư công hội Vừa vào tới nơi Hắn đã vận ma lực phóng suốt dương miệng cử quan của mình trên đỉnh đầu. Mặc dù không có phóng thiết ra áp chế nhưng lực lượng ba động mạnh mẽ đã tràn ngập khắp cả tòa đại sản. Trở thành tiêu điểm của toàn trường. Cường giả cử quan Chí tôn là những tồn tại mà phần lớn ma sư cả đời cũng không thể thấy được một lần. Vậy mà giờ đây lại có một lão chạy sắp chạy ngựa xông đến. Lại còn phóng xuất ra dương miệng của mình như thế Nhất thời khiến cho toàn trường rung động Cảm giác đầu tiên của mọi người chính là lão này đang định tới gây sự Kể từ khi ma sư công hội hợp nhất với ma kỹ công hội Thì uy danh của siêu cấp công hội này chẳng khác nào mặt trời ban trưa Hơn nữa lại có sáu vị cường giả chiếc tôn chống lưng Sao lúc này lại có người dám tới đây gây sự Hội trưởng của các ngươi đâu Gọi hắn tới gặp ta mau Thanh âm oan oan của Chu tiểu tiểu vang vọng khắp đại sản Mấy ma sư gác cổng nhìn thấy dương miệng cử quan ở trên đỉnh đầu hắn liền câm như hến Lập tức chạy biến vào thông báo cho Hy Lạc và Ốc Phật có cường giải chiếp tôn đến thăm hy lạc cùng với ớt phật tự nhiên không dám chậm trễ vội chạy vào đại sản vừa nhìn thấy chu tiểu tiểu hai người cũng không khỏi kinh hãi trong lòng đối với chu tiểu tiểu bọn họ không hề có chút nhận thức gì trong trí nhớ cũng không biết có một vị ma sư cường đại như thế tồn tại Thế nhưng cử quan dương miệng 96 cấp trên đầu hắn không thể giả tạo được. Cho dù là so với cơ trường tính cũng chỉ có hơn chứ không hề kém. Một cường giải như thế lại trực tiếp xông vào công hội bảo sao bọn họ không kinh hãi cho được. Cũng khó trách bọn họ không nhận ra chu tiểu tiểu. Hắn thân là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ. Tự nhiên sẽ không tới tham gia khảo hạt ở ma sư công hội. Hơn nữa con đường hắn đi vốn hoàn toàn khác với các ma sư thông thường. Truyền tống miệng hạ tôn kính, ngài khỏe chứ. Ta là Hy Lạc hội trưởng ma sư công hội, không biết người đến chỗ chúng tôi có chuyện gì không? Mặc dù kinh hãi trước thực lực của đối phương nhưng Hy Lạc vẫn tự tin mười phần, bước tới nghênh đón hỏi thăm chu tiểu tiểu cũng không vòng vo tam quốc cơ động ở đâu hắn đang ở công hội các ngươi đúng không mau gọi tiểu tử đó ra đây ta có việc gấp cần tìm hắn vừa nghe thấy lời này trong lòng hy Lạc chợt hiểu ra thì ra ngài tìm chấp pháp trưởng lão chỉ tiếc là hắn đã đi được một thời gian rồi đi rồi nghe Hy Lạc nói thế trong lòng Chu Tiểu Tiểu không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đi lúc nào? Mà hắn đi đâu? Hy Lạc nói: Hắn đã đi hai ngày trước, còn đi đâu thì ta cũng không biết. Chu Tiểu Tiểu cau mày: Ngươi thật sự không biết sao? Ta tìm hắn là có đại sự quan trọng. sắc mặt Hy Lạc trầm xuống truyền tống miệng hạ nơi này là ma sư công hội chứ không phải là tổ chức tình báo của ngài hơn nữa chúng ta quả thật cũng không biết chấp pháp trưởng lão đã đi đâu sắc mặt chu tiểu tiểu càng thêm khó coi hắn cũng biết mình xông tới thế này là không phải phép nhưng hiện tại hắn thực sự quá sốt ruột rồi đại ca cơ trường tín đâu người có ở đây hay không Nghe thấy chu tiểu tiểu gọi cơ trường tính là đại ca, thần sắc huy lạc liền hòa hoãn đi mấy phần. Truyền tống miệng hạt xin người chờ một chút, ta đi báo cho hai vị đó. Cơ trường tính cùng với thượng quan ngâm không trấn giữ ở ma sư công hội chính là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cho lão tự tin. Không cần đi mời tên mập này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta sao lại không biết chứ? cùng với thanh âm vang lên, cơ trường tín phạt thượng quan ngâm không đã sánh vai nhau đi xuống, cảm nhận được ma lực ba động cường đại của chu tiểu tiểu, hai vợ chồng cơ trường tín liền đi ra. dù sao thì cường giải chiếp tôn, nhất là chiếp tôn canh kim hệ thì trên đại lục này cũng không có mấy vị. cơ đại ca tiểu đệ tùy tiện xông tới kính xin đại ca thứ tội. Chú Tiểu Tiểu đi nhanh tới trước mặt hai vợ chồng cơ trường tính thi lễ thật sâu. Với Tu Vi cùng với địa vị của hắn thì làm như thế đã cấp đủ mặt mũi cho hai vợ chồng cơ trường tính. Người này chính là hội trưởng của Thương hội đệ nhất thiên hạ. Nói về đối nhân xử thế và giao tiếp thì những cường giải chiếp tôn khác dĩ nhiên không thể nào sánh được trên người hắn chẳng những không có ngạo khí cao cao tại thượng của cường giải trí tôn mà ngược lại có mấy phần khí chất phú quý của thương nhân tên mập ngươi giống trống khu chiên đến ma sư công hội làm gì thế nhìn bộ dạng của ngươi như muốn hủy đi nơi này vậy chu tiểu tiểu nhìn thấy cơ trường tính cùng với thượng quan ngâm không lập tức phải cấp đủ lễ nghĩa cho họ Dù lời nói của cơ trường tính có chút bất mãn nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hài hước dí dõm. Dù sao thì ở trước mặt bọn họ, chu tiểu tiểu chẳng khác nào một tiểu đệ đệ vậy. Cái đó không liên quan gì đến tu vi cả. Thật ra thì vợ chồng lão nhìn thấy chu tiểu tiểu cũng có chút thất kinh. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng phải nhớ tên mập này cũng chưa tới 80 tuổi đó còn trẻ như vậy mà tu vi lại đạt đến trình độ 96 mươi cấp thậm chí còn vượt qua cả cơ trường tính mu a co vung hai mươi lăm b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 396 bi kịch của chu mập và thương hội ngốc có tiền Dịch 1116 Biên cu ông Nguồn ban lôn con Cơ động mỉm cười nói Sư huyên ta không có dấu dám Diệt thần kiếp a Được chúng ta cùng trao đổi một chút đi Lập tức cơ động đem sự thâm sâu Của diệt thần kiếp giảng giải lại Một lần cho Phất Thụy Sau khi nghe hắn giải thích xong Phất Thụy mới hỏi Nói như vậy Sự tiến triển chính của diệt thần kích là do mức độ luyện tập cùng với năng lực khống chế ma lực Linh hồn lực của ta mặc dù không bằng đệ Nhưng cũng không xê xếp quá lớn Hơn nữa ta tự hỏi đối với diệt thần kích vẫn có thể lĩnh ngộ Nhưng không biết tại sao sau khi ngưng tụ ma lực Thủy chung chỉ có thể bảo trì tình trạng áp suất gấp đôi mà thôi Bất luận ta cố gắng như thế nào cũng không tăng cường được hơn nữa. Cơ động suy nghĩ một hồi liền nói. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hỗn độn lực sao? Lúc để khống chế ma lực luôn có sự tồn tại của yếu tố hỗn độn lực ở trong đó. Diệt thần kích từ đệ nhất trọng tiến hóa đến đệ nhị trọng cảm giác như nước chảy thành sông. Áp sút một lần rồi áp suất hai lần để không có cảm giác khó khăn cho lắm, đều nhẹ nhàng vượt qua. Từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng cũng như vậy. Sau khi áp súc tăng lên gấp ba bạo tính của ma lực trở nên mạnh hơn. Chẳng qua là sau khi tiến vào đệ tam trọng, đệ mới cảm giác được có chút khó khăn khi tu luyện diệt thần kiếp. Giai đoạn đệ tam trọng đến đệ tứ trọng tự hồ như một cái cổ chai. Nếu có thể đột phá nút thắt này, lực lượng của diệt thần kích hẳn còn có thể thăng hoa. Phất Thụy bất đắc dĩ nói, được rồi, để ta thử lại lần nữa vậy. Tiểu sư đệ ta phải nhắc nhở đệ tác dụng của diệt thần kích đối với đệ mà nói tuyệt đối là rất to lớn. Đệ ngàn vạn lần đừng xem nhẹ nó mà tưởng rằng nó phải sử dụng trong cận chiến mới có hiệu quả. Trong mắt của ta, uy lực của diệt thần kích cũng xác thực như cái tên của nó Chưa nói đến sau này có xuất hiện biến hóa đặc thù nào hay không Nhưng chỉ riêng việc áp súc ma lực chính lần thôi Cũng đã nói lên hiệu quả nghiệt thiên của nó Nếu một kích này do cử quan ma sư thi triển Sợ rằng uy lực cũng đã sánh ngang với chung cực tất sát kỹ Nói diệt thần cũng không có gì là quá đáng Cho nên đệ nhất định phải cố gắng tu luyện Còn có một điều ta muốn nói với đệ Là sau khi từ thánh tà đảo trở về Ta bắt đầu lĩnh ngộ ý nghĩa thâm sâu của hỗn độn Mặc dù còn không có tinh thâm như đệ Nhưng cũng có thể điều động một chút Vì vậy Việc tu luyện diệt thần kích chắc chắn không có liên quan gì đến hỗn độn. Vừa nói, Phước thủy vừa giơ tay phải lên. quan mang màu tím trong mắt chật ló. Sau một khắc, một luồng điện quang trắng ngà như ẩn như hiện vây quanh lấy bài tay của hắn. Trong nhất thời, ma lực dao động trong không khí trở nên kỳ dị làm cơ động kinh ngạc vô cùng. Hắn giờ mới hiểu trong lúc tỉ thí với mình, Phất Thụy vẫn còn ẩn tàng lực lượng hỗn độn lôi. Đại kiếp tại thánh tà đảo hiển nhiên đã làm cho cơ động và Phất Thụy lâm vào sự thống khổ cực hạn. Nhưng mặt khác sự đã kiếp lớn lao đó đã làm cho tu vi của hai người một lần nữa có sự đột phá mới. Nhìn cơ động trầm tư, Phất Thụy nói tiếp. Ta suy nghĩ đến một khả năng đó là do sự thần kỳ của thiên chi ngọc chứ không phải là do nguyên nhân của hỗn độn. Nó có khả năng lạc ấm kỹ năng thì cũng có thể lạc ấm ý chí tinh thần của nguyên chủ. Nếu như ta đoán không sai, ta sợ dĩ không lĩnh ngộ được sự thâm ảo của diệt thần kích cũng vì thiếu phần tồn tại của ý chí này. Sợ rằng ngoài trừ đệ thì không có ai có thể chân chính học được diệt thần kích. Trừ phi có một ngày nào đó để tu luyện tới đệ cử trọng. Thật sự lĩnh ngộ toàn bộ ý nghĩa thâm sâu. Rồi mới có khả năng truyền thụ lại cho người khác. Nghe Phất Thủy nói như vậy cơ động nhất thời cảm giác thông suốt hơn. Quả thực, Ban đầu lúc hấp thu khối thiên chi ngọt. Bản thân hắn rõ ràng cảm giác được các kỹ năng đã hoàn toàn khắc sâu trong linh hồn lực của mình. Vậy mà khi dạy cho Phất Thụy lại không thể nào để lại lạc ấm trong linh hồn của Sư Huyên. Linh hồn là một dạng hình thức hư vô mờ mịt nhưng lại thần diệu vô cùng. Không người nào dám nói mình thật sự lĩnh ngộ được sự huyền bí của nó. Phất Thụy vỗ vỗ bả vai của cơ động. Mặc dù ta không thể luyện Nhưng may mắn còn có người có thể luyện Đó là đệ Hãy cố gắng lên Những kỹ năng khác phần lớn chỉ là kỹ xảo Nhưng diệt thần kích tuyệt đối là một năng lực trọng yếu cần tiếp lũi Nói cách khác Đại đa số những kỹ năng khác đều là tăng trưởng theo mức độ gia tăng của ma lực Diệt thần kích tuyệt đối không đi theo con đường ấy ta đoán chừng đến lúc đệ đột phá đệ tứ trọng. Nhất định sẽ có sự kinh hủy bất ngờ. Tới lúc đó chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của đệ. Luận về ma lực, Phất Thụy không nhất định đã hơn cơ động. Bằng vào tác dụng của song hệ tồn trữ pháp trận cơ động hoàn toàn có thể vượt qua Phất Thụy. Khi đối chiến với Phất Thụy, Sở dĩ có sự chênh lệch chính là là do thần khí Phất Thủy có thể hoàn mỹ ứng dụng lôi ngục thần phủ trong khi Cơ Động lại bị hạn chế trong việc điều khiển hỏa thần kiếm. đây mới thực sự là nguyên nhân tại sao hắn không thắng nổi Phất Thủy. Cơ Động hiểu. nếu như diệt thần kiếp có đột phá, lại thêm lục trọng chú sát. Cho dù không phối hợp với những kỹ năng khác thì công kích của mình cũng đủ để sánh ngang với đơn thể sơ cấp siêu tất sát kỹ. Trên phương diện kinh nghiệm tu luyện, Phúc Thụy rõ ràng đã vượt qua cơ động. Những lời của hắn đã mở ra một cánh cửa mới cho cơ động. Vào giờ khắc này, Hắn đã quyết định trong một tháng kế tiếp tại địa cung sẽ bỏ qua việc tìm hiểu về ngũ hành trận pháp. Tập trung tu luyện diệt thần kích. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến đệ tứ trọng. Xem thử diệt thần kích khi đến đệ tứ trọng rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị như thế nào. Hơn một tháng tu luyện trôi qua rất nhanh, đại đa số mọi người đều tập trung lĩnh ngộ ngũ hành trận pháp. Phất Thụy và cơ động cùng tu luyện trong hỏa hệ cung. Phức Thụy tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành trận pháp, còn cơ động thì toàn tâm luyện tập diệt thần kích. Đối với hắn mà nói, điều mong đợi nhất chính là hiệu quả đột phá của diệt thần kích, nhất là khả năng công kích từ xa. Nếu đạt được như vậy, diệt thần kích tuyệt đối là một kỹ năng nghịch thiên. Cơ động hoàn toàn có lòng tin, Chỉ bằng vào nó cũng đủ để khiêu chiến cường giả cử quan. Đáng tiếc việc tu luyện diệt thần kích không thuận lợi như hắn mong đợi. Hơn một tháng khắc khổ cố gắng. Cơ động cơ hồ không hề ngơi nghỉ mà chuyên tâm tu luyện. Nhưng mãi cho đến lúc sắp rời đi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Không thể hoàn thành đột phá. Hắn có thể cảm giác được việc tu luyện diệt thần kích của mình đã đến đỉnh của đệ tam trọng. Nhưng chỉ là không thể công phá một tầm trở ngại cuối cùng. Trong mơ hồ, cơ động cảm giác được đây là kỹ năng dùng trong thực chiến. Sợ rằng phải ở trong thực chiến mới có thể đột phá. Ra khỏi bảo tàng địa cung. Những người lần đầu tiên tiếp xúc với ngũ hành trận pháp đều có cảm giác hoàn toàn mới lạ. Cho dù là A-Kim cũng cảm thấy như vậy. Phất thủy lướt nhìn bộ dạng lam lũ của mọi người không khỏi bật cười nói. Chúng ta bây giờ thật không giống thiên can thánh đồ chút nào. Như vậy đi, mọi người trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi sức, sau đó mới đi thánh tà đảo. Đối với lời nói của Phất Thụy, đại đa số mọi người không có phản ứng gì. Đương nhiên không phải vì bọn họ không tôn trọng Phất Thụy, mà là vì ngũ hành trận Pháp thật sự làm cho bọn họ chấn động quá mạnh. Mặc dù đã thông qua truyền tống trận rời khỏi địa cung, nhưng bọn họ cũng chưa tỉnh táo hẳn mà vẫn đắm chìm trong cảm giác lĩnh ngộ ngũ hành trận Pháp. Điều này rất quan trọng đối với việc phát triển của họ trong tương lai Cơ động trầm ngâm một hồi rồi nói Ta xem hay là như vậy Trong những ngày qua Mọi người cũng đã hết sức mệt mỏi Hơn nữa, lĩnh ngộ đối với ngũ hành trận pháp Cũng đến thời khắc máu chốt Do đó mọi người cũng không cần đi thánh tà đảo làm gì Và lại thời gian cũng gấp lắm rồi Sư Huynh chi bằng hai người chúng ta đi trước, bọn họ cứ đến Thiên Cơ Thành chờ chúng ta là được. Phất Thụy gật đầu, đồng ý. Như vậy cũng được Thiên Cơ đang ở tại Thiên Cơ Thành chờ chúng ta, để cho bọn họ đi trước tới đó hội họp. Chúng ta đi một chuyến đến Thánh Tà Đảo rồi trở lại, sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Cơ động lão sư cho ta đi chung với người đến thánh tà đảo được không? Vào lúc ấy Trần tư tuyền đứng cách đó không xa đột nhiên mở miệng Đôi mắt nàng vẫn sáng trong như trước Tự hồ không vì sự lĩnh ngộ ngũ hành trận pháp mà làm ảnh hưởng đến tâm tư Ngươi! Ngươi đi thánh tà đảo làm gì? Cơ động trầm giọng hỏi Đoạn nói tiếp ngươi mới vừa gia nhập vào thiên can thánh đồ càng cần phải tốn nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ ngũ hành trận pháp ngươi không cần đi nhưng ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều thánh tà đảo cũng được coi là thánh địa ta chưa từng đến đó bao giờ nên muốn có thêm một chút kiến thức trần tư tuyền có vẻ cố chấp nói cơ động khẽ nhớ mày Lĩnh ngộ hết sức tốt Chính trận pháp của ngũ hành trận pháp Ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được 4 trận trở lên Ta sẽ dẫn ngươi đi lần này Nghe cơ động nói như vậy Trần tư tuyền không khỏi mỉm cười Nếu như là người khác Dĩ nhiên không cách nào lĩnh ngộ hơn 4 loại trận pháp Trong thời gian một tháng ngắn ngủ như thế Nhưng nàng là ai chứ Kiếp trước của nàng chính là nữ hoàng liệt diễm đó. Đối với việc cảm nhận các loại nguyên tố ma lực cũng như biến hóa của chúng, đẳng cấp của nàng chính là ở mức độ thần cấp. Dưới tình huống như vậy, nàng lĩnh ngộ ngũ hành trận pháp tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. thản nhiên cười thầm trần tư tuyền liền giơ hai tay lên. Một phần sáng chợt lón lên từ trong tay nàng. Biến ảo thành một giải quan thải màu lục vần xung quanh người nàng. Để lộ một đóa hoa sen màu trắng đục kỳ kiệu đang nở rộ ở trong đó. Đây chính hình thái của ma lực cực hạn ớt một. Khi đóa hoa sen đó hoàn toàn nở rộ. Khí tức quen thuộc của ngũ hành trận pháp đã lặng lẽ hiện ra trong cảm ứng của cơ động. ớt một ngưng tụ pháp trận Cơ động không khỏi âm thầm tán thưởng trần tư tuyền này tuyệt đối là thiên tài. Lúc trước khi mình vừa mới rời khỏi địa cung, sợ rằng lĩnh ngộ đối với ngưng tụ pháp trận cũng không sâu sắc được như nàng bây giờ. Nhìn nàng thi triển như hành vân lưu thủy, hiển nhiên là đã thật sự lĩnh ngộ ý nghĩa thâm sâu của ngưng tụ pháp trận. Kèm theo sự xuất hiện của ớt một ngưng tụ pháp trận là ánh mắt ngưỡng mộ của nhóm thánh đồ tập trung trên người trần tư tuyền. Vì dù sao? Nhiều ngày qua bọn họ cũng đồng dạng tu luyện ngũ hành pháp trận như nàng. Đang lúc này, quan mang chật biến đổi, ma lực trong không gian một lần nữa lại xuất hiện biến hóa. ất một ngưng tụ pháp trận lặng lẽ bay vòng ra sau lưng trần tư tuyền. Hai cánh hoa thật lớn nở ra. Trông có vẻ như chuẩn bị hóa cánh bay lên. Ớt một cao tường pháp trận. Lúc này đây cơ động thật sự rất kinh ngạc. Phải biết rằng bản thân trần tư tuyền không có năng lực phi hành. Nàng phải nhờ vào vĩnh hằng chi khải mới có thể phi hành. Trong ngũ hành pháp trận cao tường pháp trận này là một trong những lĩnh ngộ cuối cùng. Chỉ có sau khi Tu Vi đột phá cử quan, Ma Sư mới có khả năng không bị nguyên tố quấy nhiễu mà phá không phi hành. Trường hợp như cơ động có được Phượng Vũ Long xà biến là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không ngờ Trần Tư Tuyền lại có thể lĩnh ngộ trận pháp này. Thậm chí là lĩnh ngộ sâu xa. Chuyện này làm cơ động phải giật mình không ít. Trần Tư Tuyền dĩ nhiên không biết bay. Bằng vào vĩnh hằng chi khải cũng không thể nào lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đó chính là nhờ kiếp trước liệt diễm có thể tuy ý bay lượng. Bởi vậy việc lĩnh ngộ trận pháp này đương nhiên không quá khó đối với nàng. Ngay sau đó, ớt một pháp trận của trần tư tuyền lại xuất hiện biến hóa. Từ bay lượng chuyển sang tồn trữ, rồi từ tồn trữ chuyển sang đồng hóa cuối cùng dừng lại tại truyền tống trận pháp thân ảnh nàng vừa thoát ẩn đã chật hiện hiển nhiên là vừa truyền tống đến địa cung sau đó quay trở lại năm loại nàng như vậy đã lĩnh ngộ được năm loại trận pháp ngoại trừ a kim những người khác đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn trần tư tuyền phải biết rằng Cơ động bây giờ cũng chỉ lĩnh ngộ được năm loại trận pháp mà thôi Vậy mà Trần tư tuyền lại có thể lĩnh ngộ được năm loại trận giống y như cơ động Dĩ nhiên Đây cũng là vì cơ động không bỏ nhiều thời gian vào trong việc tu luyện ngũ hành pháp trận Nhưng nàng cần bao nhiêu thời gian chứ Tiến vào địa cung mới hơn một tháng thời gian mà việc lĩnh ngộ trận pháp của Trần Tư Tuyền đã đuổi kịp cơ động. Trong khi ma lực của nàng cũng giống như hắn. Đạt đến thất quan và nàng mới có 19 tuổi A. Nên nhớ, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong số thiên can thánh đồ Nếu lúc trước còn có người chất vấn nàng vì vị trí ở một thánh đồ thì bây giờ không một ai dám nói gì nữa. Nếu như không phải bản thân cơ động là người sở hữu cực hạn sông hỏa, thiên phú của Trần Tư Tuyền thể hiện ra có vẻ còn trên cả hắn. Lão sư, hiện tại ta có thể cùng đi chứ? Trần Tư Tuyền cười tươi hỏi. Nhìn nàng, cơ động thật sự không biết phải làm sao? Bất luận mình cự tuyệt như thế nào? Cô bé Hoàng Mỹ này càng ép càng mạnh, nàng chưa từng nói cái gì quá đáng, lại càng không bao giờ khóc lóc. Mẹ nheo hay dọa chết như những nữ nhân khác, mà chỉ yên lặng ở bên cạnh mình. Nàng chỉ cần được đi theo mình chứ chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng, ngược lại còn đối với mình cẩn thận chăm sóc. Một cô bé hoàng mỹ có thể làm được như vậy thì dù có là sắt thép cũng sẽ bị tan chảy. Cơ động không muốn động lòng cũng không được, chỉ có điều hắn không thể động lòng. Hắn mơ hồ cảm giác được Trần Tư Tuyền đang chờ mình chủ động yêu nàng. Không nghi ngờ chút nào, đây là điểm thông minh nhất cũng là điểm duy nhất khiến cơ động không thể làm gì được. Cơ động có chút quá gì phát hiện. Mình thậm chí đã bắt đầu thấy ngán sợ cô bé này rồi. Sợ bản thân có một ngày sẽ yêu nàng thật lòng. Sợ phải phản bội liệt diễm. Được vậy ngươi sẽ cùng đi với chúng ta. Cơ động gật đầu trong lòng hắn đã có tính toán. Để cho nàng thấy mình cúng tế liệt diễm cũng chưa hẳn là chuyện xấu và chỉ cần để cho nàng hiểu mình yêu liệt diễm đến cỡ nào. Lúc đó có lẽ nàng sẽ biết khó mà tự động rút lui. Ta cũng đi. Miêu miêu ngẫm đầu ánh mắt dần dần khôi phục lại sự thanh tĩnh và trong sáng. Nàng không thèm xin phép cơ động hay phất thụy bởi nàng cũng có tọa kỵ của riêng mình. Ánh mắt kiên quyết của nàng như muốn nói các ngươi không mang ta theo ta cũng tự mình đi được. mu A Co Vung 2509-2013-0935B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 398 Vì sư phụ cơ động Hết thảy đều đáng giá Dịch A Tốt Nguồn ban lôn uy Com Cơ động nhìn sang phất thủy rõ ràng Phát hiện thần sắc hắn đột nhiên cứng ngắc Trong lòng không khỏi thầm than Xem ra sư huynh cũng giống như mình, hẳn là gặp vấn đề kia rồi. Thế nhưng, mặc dù hắn kiên trì nhất định phải ở chung một chỗ với liệt diễm, nhưng hắn lại hy vọng Phất Thủy có thể quên đi thống khổ. Quan hệ giữa Miêu Miu và Phất Thủy tuyệt đối là một chọn lựa không tồi. Có lẽ đây là mâu thuẫn đang tồn tại trong lòng hắn. Không đợi phức thủy mở miệng, cơ động đã gật đầu nói tốt, vậy thì cùng nhau đi. Cây ruộng tiền biệt danh Diêu Khiêm Thư, người mang những người khác đi tới thành thiên cơ hội hợp với thiên cơ. Chậm thì năm ngày, lâu thì mười ngày chúng ta sẽ trở về. Được, Diêu Khiêm Thư đáp ứng một tiếng trong nhóm thánh đồ hắn là người lĩnh ngộ ngũ hành trận sớm nhất. Ban đầu cả hai cùng nhau lĩnh ngộ. Cơ động nhờ có thần khí hỏa thần kiếm và tuyệt học hai đại quân vương lưu lại trong linh hồn lạc ấm nên tu luyện rất nhanh. sau lại có thêm kỹ năng diệt thần kích và phân thân thác ảnh? Mà Diêu Khiêm Thư không có những kỹ năng thiên biến vạn hóa như thế. Hắn chỉ tập trung tu luyện ma lực và ma kỹ đến trình độ cực kỳ tinh vi. Hắn lĩnh ngộ ngũ hành trận thậm chí còn vượt qua Phước Thụy. Hiện tại đã suốt lĩnh ngộ được bảy đại trận. Đang hy vọng tiến một bước nữa hiển nhiên không muốn trì hoãn thời gian. Cơ động vốn còn phải bận tâm đến A-Kim nên không có bất kỳ dị nghị gì cũng không tỏ ý muốn đi cùng bọn họ. Từ khi A-Kim thay đổi ý định đồng ý cho Trần Tư tuyền gia nhập thiên can thánh đồ. Cơ động vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ. Trên đường đi tới điện cuông A Kim càng thêm trầm mặc, ít nói hơn hẳn trước kia. Biến hóa này làm cho cơ động tuy bận tâm nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn không biết A Kim đang nghĩ cái gì nên hắn không thể chủ động giải thích. Tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên. Cơ động và Phất thủy cùng nhau triệu hồi đại diện Thánh Hỏa Long và Tử Lôi Diệu Thiên Long. Cơ động nói với Trần Tư Tuyền nếu miêu miêu cùng đi thì ngươi cứ ngồi ở bên ngân dược hải đông thanh vậy. Đại diện Thánh Hỏa Long tính cách táo bạo sợ rằng sẽ làm bị thương đến ngươi. Hắn nói tới chỗ này ánh mắt dần dần nghiêm túc. Đại diện Thánh Hỏa Long vừa được triệu hoán ra đã đứng thẳng trên mặt đất. Cái đầu ngũ lương dịch trực tiếp dí đến trước người Trần Tư Tuyền. Thậm chí còn nhẹ nhàng chà chà trên người nàng. Nhìn thế nào cũng không có nửa phần tính cách táo bạo như hắn nói. Ngược lại ai cũng thấy nó cực kỳ ngoan ngoãn. Trần Tư Tuyền cười mị mị nói với cơ động cơ động lão sư, đại diện thánh hỏa long của ngài tự hồ rất yêu thích ta mà. Ta cứ ngồi trên lưng nó vậy. Không đợi cơ động mở miệng cự tuyệt. Ngũ lương dịch lập tức gật đầu li liệu. Tuyệt đối không cấp cho cơ động một chút mặt mũi. Cái đầu to tự động cúi xuống trước mặt trần tư tuyền. Tình huống như thế bất luận là cơ động hay là người khác đều lần đầu tiên nhìn thấy. Sắc mặt mỗi người trở nên cực kỳ quá dị. Bản thân đại diện Thánh Hỏa Long Có thể chèn ép cả một đời Thánh Long Từ lúc nào trở nên dễ tính như vậy nhỉ Chẳng lẽ nó cũng mê gái hay sao Nhưng mà hình như bọn chúng cũng là phái nữ mà Nhìn bộ dạng cơ động ngạc nhiên Trợn mắt há mồm đứng ngây như phỏng Trần Tư tuyền bình thản cười một cái Tung người nhảy lên đứng trên đầu ngũ lương dịch Hiện tại cơ động cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không biết là đang xảy ra chuyện gì sau khi tự hỏi một hồi hắn tự nói với mình. Hẳn là bởi vì Trần Tư Tuyền có được cực hạn ớt một. Ma lực Trần Tư Tuyền tràn đầy khí tức sinh mệnh, bất cứ sinh vật nào tiếp xúc cũng sẽ bị hấp dẫn. Hơn nữa, trên người nàng còn có vĩnh hằng khải và khối sinh mệnh hạt nữa hấp dẫn đại diện thánh hỏa long không phải là không có khả năng đáng thương cho một đời thánh vương phán đoán mãi mà không hiểu được vấn đề chính xác nguyên nhân trần tư tuyền hấp dẫn được ma thai và ngũ lương dịch chỉ có một đó là vì nàng chính là liệt diễm long tục là chủng tộc thông duệ mặc dù liệt diễm chỉ còn một tia thần thức lưu lại Nhưng mau thai và ngũ lương dịch cũng có thể cảm nhận được. Bọn chúng khi còn nằm trong trứng từng dùng máu tươi cơ động, đồng thời liệt diễm trả giá còn nhiều hơn cả hắn. Nó làm sao lại không thân cận với liệt diễm đây? Có thể nói bọn chúng có được lực lượng như bây giờ tất cả đều là liệt diễm ban cho phước Thụy đứng trên lưng tử lô diệu thiên long buồn cười nhìn cơ động không cam lòng buồn bực mãi không muốn đi lên thánh hỏa long vào lúc này bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một người miêu miêu cười cười đứng trước mặt hắn ngân dược hải đông thanh gần đây đang bế quan tiếng hóa đại diện thánh hỏa long tính cách thô bạo ta và ngươi cùng ngồi trên tử lô diệu thiên long nhé vừa nói dứt lời, khi Phước Thụy trợn mắt trừng trừng nhìn tới, nàng trực tiếp xoay người ngồi ở vị trí trước người hắn, hai tay nắm yên cương trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, ý tứ cũng quá rõ ràng rồi. cho dù ngươi có đuổi ta cũng không đi nha. Phước Thụy im lặng một trận, trước một khắc bản thân còn đang rỡ cợt tiểu sư đệ nhưng ai ngờ sau một khắc phiền phức tìm tới mình rồi cảm thụ được ánh mắt những người khác hài hước nhìn sang mình phất thủy tức giận nói lôi đình đi thôi tử lôi diệu thiên long hai cánh vỗ lên giống như một đạo thiểm điện bay thẳng lên trời ở bên kia đại diện thánh hỏa long lắc nhẹ thân thể vọt lên không trung Cơ động và trần tư tuyền chi ra đứng ở trên đầu mau thai và ngủ lương dịch. Kèm theo hai luồng sáng trắng đen bay tới cực nhanh. Nhìn vào bộ dạng hai người có cảm giác y như thần tiên hạ phầm vậy. a kim đứng trên mặt đất nhìn lên thân ảnh dần biến mất trên không trung. Nụ cười của nàng không còn một tia sinh khí. Hai quả đấm theo bản năng nắm lại. Tại sao, tại sao ngươi đi rồi còn trở lại? Tại sao khi mà ta cảm giác có được hy vọng thì ngươi lại đoạn tuyệt nói nhanh như thế chứ? Đúng vậy, ngươi đã cứu mạng của ta, nhưng ngươi cũng làm cho ta vô cùng thống khổ. Chủ nhân ơi là chủ nhân, đến tột cùng ta nên làm thế nào đây? A kim tỉ tỷ, ngươi cũng thích cơ động có đúng không? Thanh ôm Lam Bảo Nhi lặng lẽ vang lên bên tai A-Kim. A-Kim nghe thế liền chấn động toàn thân. Sắc mặt tái nhật quay đầu nhìn về phía Lam Bảo Nhi. Vương cánh tay ra nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nha đầu ngốc. Không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Lam Bảo Nhi cúi đầu ta không rõ tại sao. Nữ hoàng liệt diễm không phải là ta có thể so sánh Nhưng mà ngay cả Trần Tư Tuyền mới vừa quen cơ động thôi mà Tại sao? a Kim lắc đầu Nói ngươi hiểu cơ động còn không đủ Hắn sẽ không yêu ngươi và ta Cũng sẽ không yêu Trần Tư Tuyền Người hắn yêu chỉ có mỗi liệt diễm Chủ nhân của ta mà thôi Vào giờ khắc này trong nội tâm của nàng đột nhiên dễ chịu hơn một ít Nhớ tới đầu tóc trắng xóa của cơ động Nhớ tới cảnh hắn hàng ngày chìm đắm trong bia rượu với mồi nhắm kia Lúc này trong lòng A, -a Kim chỉ còn lại một lời chúc phúc lặng lẽ Hy nhìn bọn họ có thể ở chung một chỗ Cũng chỉ có nàng mới có sướng đôi với hắn mà thôi chủ nhân cơ động ta sẽ chúc phúc cho các ngươi từ rừng già nặc đinh và đầm lầy mê vụ đi đến ven biển đông hải vẫn còn một đoạn đường không ngắn bốn người cơ động cưỡi hai đầu cự long cấp chính dùng hết tốt lực phi hành ước chừng bay được hai ngày đã nhìn thấy bờ biển đông hải thánh tà đảo sớm đã không còn bất kỳ thứ gì che đậy tử lô diệu thiên long và đại diện thánh hỏa long ở trên không trung bay lượn mọi người đã nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng của biển rộng vô bờ cơ động và phất thủy khống chế hai đầu rồng chậm rãi dừng ở trên không trung phất Thụy, miêu miêu và trần tư tuyền thần sắc không giống nhau riêng ánh mắt cơ động lúc này đã hiện lên tia lửa nóng rực Cách bọn họ khoảng 10 dặm là bức tường lửa khổng lồ. Hồng liên thiên hỏa bốc cháy rực rỡ ngăn cách còn triệt để hơn cả vạn lôi kiếp ngục giới. Bất luận là sóng gió từ biển rộng to lớn đến thế nào cũng không thể nào tiến đến gần bức tường hồng liên thiên hỏa kia. Ánh sáng hỏa diễm tỏa ra chói mắt hoàn toàn ngăn cách hai phiến đại lục Cơ động nắm chặt hai đấm. Trước ngực không ngừng phập phòng. Chính là hồng liên thiên hỏa ở trước mắt đã cứu vớt đại lục Quang minh ngũ hành. Nhưng cũng chính vì nó mà chân tình cả đời hắn cũng mất đi. Có thể nói bức tường hỏa diễm vô biên vô hạn này chính là tâm huyết của liệt diễm. Nếu như không giải phóng siêu tất sát kỹ cường đại như vậy. Có lẽ thời điểm liệt diễm đối mặt sát thần tu phổ sẽ không có chết Hết thảy điều đó cũng chỉ vì bản thân hắn Liệt diễm ban đầu tại sao nàng lại giao cho ta nhiệm vụ như thế chứ Tại sao không để cho ta theo nàng đi Nàng có biết một mình ta sống trên thế gian là thống khổ cỡ nào không Cơ động lẩm bẩm Hắn hoàn toàn không chú ý tới trần tư tuyền đứng trên đầu ngũ lương dịch nghe hắn nói những lời này đã lặng lẽ cắn chặt đôi môi. Vào lúc ấy, từ xa xa vang lên một tiếng hét cơ động. Tên tiểu tử thối này cuối cùng đã chịu hiện thân rồi. Mau chết đi cho lão phu. Kèm theo thanh âm truyền đến, một luồng ánh sáng vàng kim y như sao văng rơi xuống. Mang theo đuôi lửa màu vàng chói lọi lao thẳng tới Khí tức canh kim hệ khổng lồ Làm cho bốn người lâm vào ký ước đau khổ Cũng phải đồng thời giật mình Sau một khắc đoàn kim quan Đã ngừng lại cách bọn họ không xa Không phải là hội trưởng Chu tiểu tiểu Của thương hội ngốc có tiền đó sao Là ngươi Cơ động nhìn qua Chu tiểu tiểu Sắc mặt nhất thời trầm xuống Sự xuất hiện của hắn nhất thời làm cho cơ động nhớ tới tình cảnh khi hắn ở trong tử điếm ngút có tiền. Sắc mặt hắn tốt đẹp mới là lạ đó. Không phải là ta thì là ai, cơ động ta tìm ngươi quá khổ đi. Mập mạc bày ra một thân khổ sở, nếp nhăn đầy mở trên mặt đang muốn tràn cả ra ngoài. Cơ động lạnh lùng nói ngươi tìm ta làm gì. Chu tiểu tiểu cười gian nói đương nhiên là bồi lễ rồi. Ngàn lần sai vạn lần sai đều là mập mạc ta có lỗi. Ngươi đại nhân đại lượng. Cho ta thêm một cơ hội được hay không? Nhìn mập mạp nở nụ cười hèn mận, sắc mặt cơ động nhất thời hòa hoãn hơn rất nhiều. Bất luận nói thế nào. Chu tiểu tiểu cũng là một vị tuyệt thế cường giả đạt tới 96 cấp. Lại còn lĩnh ngộ hỗn độn kiêm. Một thân tu vi cực kỳ cường đại. Một người như vậy lại đứng trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Chuyện tình lúc trước không đến nỗi không tính toán được. Hiện tại tức giận trong lòng cơ động coi như tiêu tán. Ngươi không có sai không phải là ngươi đắc tội ta. Thế nhưng ta rất hoài nghi địa vị của ngươi ở trong thương hội ngốc có tiền. Một gã tổng quản lý của tự điếm cũng không nghe lời của ngươi. Ngươi đây thân làm hội trưởng cũng không có điểm gì đặc biệt nhỉ? Cơ động thản nhiên nói. Mập mạc nhất thời trở nên khá lúng túng. Nói đừng nói nữa ta sắp sửa tức chết đến nơi rồi. Ta nói cho ngươi hay. Dựa theo quy củ trong nội bộ thương hội ngốc có tiền vĩnh viễn sẽ chia làm hai phái. Một phái là hội trưởng tiền nhiệm nắm trong tay Ước chừng có 2 phần 3 thành viên nghị sự đoàn Nhóm bên kia là 1 phần 3 còn lại Điều này là để chế ước đương kim hội trưởng Dù sao, vị trí hội trưởng này phải trải qua thương hội bồi dưỡng mới có thực lực cường đại Nếu như không thêm vào chế ước thì thương hội sẽ rất dễ dàng tiến về phía bờ vực diệt phong Ngươi gặp phải chính là gã tổng quản lý thuộc bộ phận thành viên nghị sự đoàn 2 phần 3 kia Dĩ nhiên lần này hắn phạm phải sai lầm lớn nên đã bị miễn chức Thế nhưng hãy nghe ta nói Cơ động tiểu tử Chuyện này mặc dù là thương hội chúng ta không đúng Ngươi cũng không cần gây chiến làm gì Một hơi chặt đứt 2 phần 5 phần cơm của chúng ta Ngươi biết mập mạc ta đau lòng đến mức nào không? Ta chập đứt việc buôn bán của ngươi. Cơ động nghi ngờ nhìn qua mập mạc không rõ hắn đang nói đến chuyện gì. Chu tiểu tiểu nhìn thoáng qua trần tư tuyền ở bên cạnh cơ động đông một đế quốc. Trung thổ đế quốc trước sau đoạn tuyệt giao dịch cùng thương hội chúng ta. Không phải vì chuyện của ngươi với tử điếm Ngốc có tiền hay sao? Tiểu tử, ngươi bày trò gì giả ngu với ta hả? Hắn vẫn cho rằng những chuyện này là do cơ động bày mưu tính kế. Cơ động theo ánh mắt Chu tiểu tiểu nhìn qua trần tư tuyền chuyện này ngươi biết không? Trần tư tuyền rõ ràng gật đầu xác nhận ta biết là ta để cho đông một đế quốc đoạn tuyệt lui tới với thương hội ngốc có tiền. Một ngày là thầy trọn đời là cha. Bọn họ vũ nhục cơ động lão sư cũng chính là vũ nhục ta Chuyện này ta dễ nhiên phải xen vào Cho nên ta cho người thông báo với Phụ Hoàng Nghe Trần Tư Tuyền nói xong Không chỉ là cơ động mà Phước Thụy và miêu miêu cũng đồng thời thất kinh Thương hội ngốc có tiền bọn họ đều biết Đây là thương hội đệ nhất thiên hạ có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với đại luộc Theo lời nói hồi nãy, bọn họ đã nghe ra gã mập mạp này chính là hội trưởng thương hội ngốc có tiền, một vị cường giả chiếc tôn canh kim hệ. Bọn họ đối với quan hệ giữa cơ động và trần tư tuyền cũng không hiểu rõ, vốn cho rằng hai người là tình lữ, Có lẽ cơ động biểu hiện còn khá mập mờ. Nhưng mà vị công chúa đông một đế quốc này thì đã thể hiện tình yêu say đắm quá rõ ràng rồi. Đối với thân phận Trần Tư Tuyền, cơ động không có dấu diêm làm gì, hắn đã sớm nói cho bọn họ biết. Nhưng mà bọn họ không hề nghĩ tới Trần Tư Tuyền lại có lực ảnh hưởng đối với đông một đế quốc lớn như vậy. Cho dù là đông một đế quốc hay là trung thổ đế quốc, Chuyện đoạn tuyệt giao dịch với thương hội ngốc có tiền dĩ nhiên sẽ làm cho thương hội ngốc có tiền tổn thất cực to. Nhưng đồng dạng, hai đại đế quốc cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Huống chi còn phải tùy thời đối mặt với thương hội ngốc có tiền trả thù toàn diện. Đây chính là thương hội khổng lồ có nội tình hơn 500 năm đó. Cũng không phải là thứ mà ai cũng có can đảm đắc tội đâu. Cơ động kinh ngạc là bởi vì lực ảnh hưởng của Trần Tư Tuyền Cho dù nói như thế nào Trần Tư Tuyền cũng chỉ là một vị công chúa Thế mà nàng lại có thể ảnh hưởng đến đông một đế quốc cho ra quyết định như thế Điều này thật sự là cơ động không thể nào nghĩ tới Lộn xộn Ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến cho đông một đế quốc tổn thất bao nhiêu không? Cơ động cau mày nói. Trần Tư tuyền mỉm cười thản nhiên. Phản phức như là đang đối diện với một việc vô cùng đơn giản. Nàng chỉ lạnh nhạt nói ta chỉ biết là sư phụ của ta bị người ta khi dễ. Tổn thất một ít tiền tài thì tính là cái gì chỉ cần có thể xả giận cho ngài ta đều cho là đáng giá. Bồi thêm cả đông một đế quốc vào thì tính là cái gì chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 399 tứ đại danh tử. Dịch A, tốt. Nguồn ban lôn uy. Com. Bà cô của tôi ơi, khẩu khí cũng không nhỏ đi, nhưng mà ngươi chịu được sao? Mập mạc nghe mà muốn đứt hơi tắt thở. Hắn không bao giờ nghĩ tới. Người khởi xướng chuyện này căn bản không biết một chút gì cả. Trần Tư tuyền hừ lạnh một tiếng Nói thương hội ngốc có tiền mâu thuẫn với nhau ta mặc kệ Nhưng mà hệ dính liếu đến cơ động lão sư là không được Cho dù thế nào đi nữa Các ngươi cũng chỉ là một thương hội mà thôi Nếu như năm đại đế quốc kiên quyết muốn tiêu diệt bọn ngươi khỏi bản đồ đại lục Ta sợ rằng các ngươi cũng không thể nào sống sót Thế nhưng ngươi đã tự mình đến xin lỗi coi như ngươi đã xuất ra thành ý. Quay đầu lại ta viết một phong thư cho phụ hoàng để cho hắn khôi phục chuyện làm ăn của thương hội ngốc có tiền các ngươi vậy. Chu tiểu tiểu thật sự có cảm giác khóc không ra nước mắt thậm chí là khổ đến nỗi nói không thành lời. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Thương hội ngốc có tiền có thể nói là bị tổn thất thảm trọng. Tuy nói nội tình thương hội rất là thâm hậu. Không cần để ý một chút tiền thất thoát kia. Nhưng mà chuyện này sẽ đã kích danh tiếng thương hội, mức độ ảnh hưởng khó mà lường được. Nhất là những thương hội khác, bọn chúng chắc chắn là đang âm thầm vỗ tay khen hay mà. Được rồi, cơ động Vậy còn bên phía trung thổ đế quốc có phải nhà ngươi cũng viết một phong thư cho ta hay không? Trung thổ đế quốc Cơ động nghi hoặc nhìn qua mập mạc bên đó ta cũng không biết ta căn bản không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào hết. chu tiểu tiểu bất đắc dĩ nói ngươi không nói không có nghĩa là người khác không nói. Dù sao trung thổ đế quốc bây giờ chơi rất mạnh tay. Chẳng những đoạn tuyệt việc buôn bán của chúng ta Còn muốn tịch thu đồ nữa đó Cơ động suy tư một lát Rồi gật đầu nói được rồi Ta sẽ viết thơ cho ngươi Trên người chu tiểu tiểu vốn mang theo sản giấy bút Lúc này vội vàng đưa tới cho cơ động và trần tư tuyền Sau khi viết thơ coi như đã giải quyết xong chuyện này Nhận lấy hai phong thư rồi Mập mạc mới thở phào nhẹ nhõm Bất luận nói thế nào Cuối cùng chuyện này cũng đã được giải quyết Đối với thương hội ngốc có tiền mặc dù bị tổn thất tương đối Nhưng cũng không đến mức trọng thương Cất xong bức thư Hắn nói với cơ động cơ động tiểu tử Không nghĩ tới ngươi rất dễ nói chuyện nha Ta vốn nghĩ rằng chuyến này sẽ bị ngươi làm khó một phen đó Cơ động cau mày nói trong mắt ngươi ta là người không nói lý lẽ như vậy sao? chu tiểu tiểu vội vã cười làm lành nói dĩ nhiên không phải. Nếu không ta làm sao tuyển ngươi làm người nối nghiệp chứ? Đúng rồi, lần này ta mang đầu ngươi cần đến. Cho ngươi. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên một đoàn kim quan chợt lón. Đó là một hộp gấm bao bọc cẩn thận cơ động giơ tay nhận lấy hộp gấm, nhìn qua chu tiểu tiểu hỏi đây là cái gì. chu tiểu tiểu nói ngươi mở ra xem là biết. tự nhiên là đầu ngươi cần rồi. hộp gấm rất nặng. cơ động cúi đầu nhìn xuống hộp gấm. bề ngoài hộp gấm màu tím sẫm. phía trên điêu khắc đủ loại đường vân tinh mỹ. mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng chính con rồng. Còn là chín con rồng hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là phân chia theo các loại thuộc tính. Cặp mắt chín con rồng là do nhiều loại bảo thạch tạo thành, trong hộp gấm có một tầm ma lực nhàn nhạt phát ra. Hẳn là có một trận nhỏ dùng để ngăn cách không khí. Riêng cái hộp gấm này đã có giá trị liên thành, bên trong đựng vật gì đây? Cơ động mở nắp hộp ra, không hề có ma lực nồng nặc đập vào mặt như trong tưởng tượng ở trong hộp gấm dĩ nhiên là bốn cái bình mỗi một cái bình nhỏ đều có phong cách cổ xưa rồi lại hoàn toàn khác nhau chia ra bốn màu lam đỏ trắng và vàng thấy bốn bình này cơ động nhất thời chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn chu tiểu tiểu đây là bốn bình rượu mà ngươi nói chu tiểu tiểu gật đầu Nói dựa theo danh sách mà điều tử sư của công hội ghi lại Bốn bình này theo thứ tự là màu lam u linh dịch xếp hạng thứ hai cửu chuyển diễm tương xếp hạng thứ năm Kim huy ngọc dịch xếp hạng thứ bảy và tịch mịch như nguyệt xếp hạng thứ chín Nhìn bốn bình rượu trong tay Mặc dù cơ động biết rõ mập mạp làm như vậy là muốn gia tăng tình cảm Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt được. Phải biết rằng, liệt diễm để lại tâm nguyện cho hắn chỉ có một. Đó là 10 bình danh tử. Có thêm bốn bình rượu này. Trong tương lai hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý đối các vấn đề trên đại lục. Cùng với chuẩn bị trận thánh chiến sắp tới. huống chi. Trên bản danh tử ghi lại 10 đại danh tử đều là kỳ trân hiếm thấy Hắn không thể khẳng định ngoài 4 bình trước mắt này ra Liệu có còn bình nào khác hay không? chu tiểu tiểu lựa chọn thời cơ lấy ra những bình rượu này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác Đúng lúc giúp hắn giải quyết vấn đề cơ động Cứ như vậy chẳng những mục đích đạt đến Mà cơ động sẽ không còn bất mãn hắn nữa Mười đại danh tử có khả năng tương hỗ ảo diệu với mười hệ ma lực Giống như bản nguyên tính mạng luôn gắn kèm ấp một hệ vậy Hãng hải Quỳnh tương là nhâm thủy hệ Chu tiểu tiểu lấy ra bốn bình rượu này chia ra phối hợp với đinh hỏa Bính hỏa Canh kim và mậu thổ Mười đại danh tử cơ động đã có được sáu loại. Nói cách khác, trong vòng sáu năm nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ liệt diễm giao cho rồi. Thấy bốn bình rượu này, ánh mắt phức thụy cũng đồng dạng nóng bỏng. Thân là điều tử sư hội trưởng công hội Trung Nguyên Thành. Hắn chưa từng được xem bản danh tử. Mắt thấy Chu tiểu tiểu lấy ra bốn bình hắn làm sao mà không động tâm đây thế nhưng trong lòng hắn cũng đồng thời dâng lên cảnh giác mãnh liệt không công không hưởng lộc người ta xuất ra bảo vật vô giá thế này rõ ràng là có mục đích vật phẩm không thành vấn đề chứ chu tiểu tiểu quan sát ánh mắt cơ động là biết mục đích của hắn đã đạt được Cơ động yên lặng gật đầu đưa tay đẩy kín nắp hộp gấm lại, thật cẩn thận thu vào trong vòng tay Chu Tứ. Nhìn thấy hắn thu hồi bốn bình rượu, tâm tình Chu Tiểu Tiểu mới xem như chân chính thả lỏng cơ động. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Cơ động gật đầu nói ngươi nói đi. Chu Tiểu Tiểu tinh thần rung lên, Nói tại Trung Nguyên Thành phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể cam đoan với ngươi sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện đồng dạng lần nữa. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục thực hiện ước định ban đầu. Sớm đi Tây Kim Đế Quốc một chuyến. Tiếp nhận nghị sự đoàn thương hội khảo hạt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý thì coi như xong. Bốn bình rượu này xem như ta đưa lễ vật cho ngươi. Mấy món đồ thế này mập mạp ta còn chịu trách nhiệm được. Đối với câu nói sau cùng của chu tiểu tiểu, cơ động không khỏi khẽ kinh ngạc. Vốn hắn cho là mập mạp sẽ dùng thứ này để khuyên mình, không ngờ rằng hắn lại nói như vậy. Ngẫm đầu nhìn sang chu tiểu tiểu. Cặp mắt kia tuy có hơi nhỏ một chút nhưng mà hắn vẫn thấy được sự chân thành ở trong đó tốt ta đáp ứng ngươi cơ động không bàn thêm điều kiện với chu tiểu tiểu trực tiếp một câu đáp ứng cơ động lão sư ngài cần phải suy nghĩ cho kỹ trần tư tuyền nhắc nhở miu miu ở bên kia cũng nói đúng đấy cho dù là đáp ứng cũng phải bảo hắn xuất ra một ít điều kiện nữa đã Cơ động lắc đầu nói gom đủ mười đại danh tử. Hàng năm lấy một lọ tế điện liệt diễm là hứa hẹn của ta. Cũng là tâm nguyện cuối cùng của liệt diễm. Trên phương diện này ta không muốn trả giá. chu tiểu tiểu nhất thời thay đổi đánh giá đối với cơ động. Hắn lúc này mới biết cơ động muốn gom đủ mười đại danh tử chỉ là vì tế điện một người. Vì điều đó hắn nguyện ý trả giá lớn như thế. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị xong tư tưởng nghe cơ động ra điều kiện rồi. Cơ động, đến thương hội ngốc có tiền tiến hành khảo hạt sợ rằng còn có một ít phiền phức chu tiểu tiểu trầm giọng nói. Lần này trên mặt hắn không còn bất kỳ thần sắc hài hước nào nữa, hiện tại chỉ còn lại sự thành khẩn mà thôi. Cơ động độ lượng đáp ứng như thế, hắn cũng không nên chơi đùa mưu kế rồi. Bây giờ tốt nhất là nói thật làm thật. Phiền toái gì? Cơ động bình tĩnh hỏi. chu Tiểu Tiểu nói lần này hai đại đế quốc đoạn tuyệt mua bán với thương hội, làm cho ta thừa nhận áp lực rất lớn. Đồng thời cao tầm thương hội cũng bị chấn động kinh khủng. Lực ảnh hưởng của ngươi đã được thương hội nhận thức trận pháp thần kỳ kia cũng khiến cho ta giật mình không ít Nhưng mà vì như vậy ta sợ rằng nghị sự đoàn khảo hạt ngươi sẽ gia tăng khó khăn trên diện rộng Cụ thể khảo hạt nội dung gì ta không biết nhưng nghị sự đoàn đã đưa một mức giá mà ta không thể nào cự tuyệt Nếu như ngươi có thể thông qua lần khảo hạt này Không chỉ sẽ trở thành người thừa kế của ta Cá nhân ngươi đồng thời được toàn bộ thương hội ủng hộ Một khi ngươi thông qua khảo hạch Bất luận ngươi làm cái gì Hết thảy đều được thương hội ủng hộ toàn diện Nói cách khác Thương hội ngốc có tiền sẽ trở thành hậu viện của riêng ngươi Ủng hộ ngươi vô điều kiện thứ đầu tiên có thể làm được chính là đưa tam đại thần khí của thương hội cho ngươi phân phối cái gì lần này bất luận là cơ động trần tư tuyền hay là phất thuội miêu miêu cũng không khỏi thất kinh nhưng mà chu tiểu tiểu men lại rung động cho bọn hắn còn chưa kết thúc không chỉ nhiêu đó thương hội sẽ không hạn chế ngươi hành động Chỉ cần ngươi thừa nhận mình là thương hội trưởng là xong rồi. Nói cách khác, ngươi chỉ cần mang danh nghĩa hội trưởng là có thể được cả hội ủng hộ toàn diện. Tại sao lại như vậy? Làm như vậy đối với thương hội ngốc có tiền các ngươi có ích lợi gì chứ? Cơ động kinh ngạc nhìn chu tiểu tiểu.